các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tại tên kia sư phụ mình cùng lên ông tấn cùng ba cậu thanh niên đồng loạt xông lên những mũi kiếm tới tấp bay đến làm thạch sinh giật mình lùi lại hắn gầm gừ gì đó trong miệng rồi nhanh chóng sấn tới lúc này có vẻ hắn mới t r ồ hết thực lực của mình từng đòn thế vô cùng hiểm độc nhắm vào tử huyệt của bốn người họ nhanh chóng bị đánh bật ra móng mũi máu miệng trào ra ảo ạt, ông Tuấn thì bị đánh bay ra xa hơn năm thước. Ông phải lấy thanh kiếm cắm xuống đất để giảm bớt lực. Ha ha ha, bọn yếu kém. Thạch s i n h hắn ta cười ngạo nghễ, chỉ và bốn người đang nằm la liệt dưới đất. Tào, tao thể liệu chết với mày. Ông Tuấn nắm chặt đ ố c kiếm toàn lao tới. Tuấn để đó cho ta. g i ọ n g thầy lĩnh từ trên pháp đàn vang lên. Dứt câu ông nhảy xuống đất, giơ tay chặn ông tấn lại. Em nghỉ n g ơ ờ i đi. Đêm nay còn dài, để đó cho ta. Ông tấn nghe thế thế mới lùi lại, thở dốc từng hơi, ánh mắt chừng chừng nhìn tiên đạo sĩ m i ê n kia. Thầy lĩnh tiến đến trước mặt thạch sinh, không nói không rằng, ông giơ tay tỏ ý mời hắn xuất chiêu. Vẫn cái đ i ề u bộ đó. hắn chẳng mảy may để ý thể lĩnh, không chờ đợi thêm, thể lĩnh lao đến, chớp mắt đã tiến đến sát bên thạch sinh. hắn ta lúc này tuy bất ngờ nhưng cũng kịp giơ hai bàn tay ra đỡ đòn. tiếng da thịt chạm nhau bụp bụp, hai bên đều bật ngược ra, thoái lùi mấy bước. thạch sinh bật ra sau, chân vô tình vướng phải sợi dây bùa mắc ở trên pháp đàn xuống đất. hắn toan lao đến chỗ thể lĩnh. thì chân bị vướng vào không gỡ ra được. Nhân cơ hội này, thầy lĩnh móc trong túi ra một lá bùa, ông bắt quyết rồi phóng đến chỗ hắn ta. Lá bùa dính vào bắp chân của hắn ta, lập tức hắn quỵ xuống đất. Mày, mày dùng đòn hèn, mày sẽ phải hối hận, tất cả chúng mày sẽ phải chết. Nói dứt câu, hắn ta móc ra một cái hộp gỗ nhỏ, bên trên có một lá bùa nhỏ. Hắn đưa tay. tháo lá bùa ra rồi hét lớn. còn chờ gì nữa, c Củ ụ ngài của mày đây, đến đây đến đây. chiếc hộp gỗ được mở ra, một làn khói đỏ như máu tỏa lên khắp chiếc hộp. gió bắt đầu thổi mạnh. từ đâu một cái bóng đỏ rực bay đến. ha ha ha ha ha còn tao đến rồi, còn tao đến rồi. tất cả chúng mày, tất cả chúng mày sẽ phải chết. m a u giết đi.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 tài sinh, hắn ta cảm nhận được điều gì đó không ổn, liền vội đóng nắp hộp lại. Hắn ta loay hoay tìm lá bùa lúc nãy, chết nó đâu rồi? Hắn toàn định chạy đi, nhưng lá bùa mà t h ầ y lĩnh vẫn còn ở trên chân hắn, làm hắn không tài nào nhúc nhích nổi bàn chân lên. q u n quỷ lập tức bay đến chỗ hắn, nó dơ hai bàn tay trắng toát bóp lấy cổ hắn. Mày giấu nữa đi! mày ra lệnh cho tao nữa đi, ha <cười> Thạch s i n h trợn tròn mắt, khuôn mặt hắn bây giờ đã khiếp hãi đến tột độ. Từng tiếng ú ớ phát ra ở cổ họng bóp chặt lại của hắn. A! À... Tiếng kêu rú t r o n g khiếp sợ của hắn vang lên. Bàn tay con quỷ đã đâm xuyên qua ngực hắn từ lúc nào. Máu phun ra thành vòi, nó móc trái tim của hắn ra khỏi lồng ngực. bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến tiếp đến nó dơ hai tay băng miệng của hắn ra xẹt miệng hắn bị xé toạc đến mang tai hắn đổ gục xuống trên hắn đổ gục xuống trên vũng máu tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt năm người phía t ầ y lĩnh chỉ biết đứng đó mà nhìn trong sự kinh sợ tàn ác quá con quỷ cúi xuống đưa tay nhặt lấy chiếc hộp gỗ ánh mắt nó tràn đầy sự sung sướng nó nhìn vật trong hộp gỗ ấy không rời mắt. Thầy lĩnh lúc này mới sực nhớ, ông ta rút ra một lá bùa ném về phía quân quỷ. Bùm. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net